Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Chương 3156 Thái Cổ Thú Vương Các bạn đang nghe chuyện tại truyện aud.xyz Đương nhiên, Lâm Hiên lại tới đây có thể không phải là vì cùng cổ thú Là định Thái Cổ Vương Thú Cường Đại vô cùng Nhưng là chỉ có thể ngộ mà không Có thể cầu Phi Vân Hoang Địa vô cùng minh mông Căn bản không chỗ đi Tìm kiếm loại này cường đại sinh linh tung tích. Húng chi đã uống thái cổ vương thú nội đan. Tuy có vô tận chỗ tốt. Nhưng là không thể lăng không tấn cấp. Đối với hôm nay chính mình. Không có bao nhiêu ý nghĩa. Lâm Hiên tới nơi này. Là vì tế luyện bảo vật. mặc nguyệt thiên vô điện. Ui lực quá mức bàng bạc. Một chút uy năng tiết lộ. Đều có thể mang đến. Di thiên đại họa. Tại vân ẩn tung tổng đà luyện hóa bảo vật này quá nguy hiểm cho nên. Lâm Hiên mới đi đến trước mắt cái này ít ai lui tới tuyệt địa. Phóng nhãn nhìn lại quả nhiên là một mảnh hoang vu. Lâm Hiên trên mặt. Lộ ra cực kỳ thỏa mãn thần sắc. Sau đó thân hình lói lên như hoang địa ở chỗ sâu trong bay đi. Phi vân hoang địa đó là nai long giới theo thái cổ thời kỳ tựu tồn. Tại thái cổ cấm địa một trong, minh mông vô cùng, ở đây ít ai lui tới. Nhưng mà cường đại cổ thú lại như cá xiếc sang sông, không có vài tên. Tu tiên giả dám hướng ở chỗ sâu trong đi đến. Nhưng mà lâm hiên lại không thể ước lượng chi theo lẽ thường, hắn muốn. Đem mặt nguyệt thiên vu điện luyện hóa, tự nhiên cần một cái yên tĩnh. Nơi Hoang địa ở chỗ sâu trong tựu là sự chọn lựa tốt nhất. Lâm Hiên cũng không có che giấu khí tức của mình trên đường đi cơ hồ. Không có gặp phải bao nhiêu khó khăn chắc trở, chỉ cần một tia độ kiếp. Kỳ đại năng quy thế, cũng đủ để chấn nhiếp ở những cái kia cổ thú rồi. Cùng yêu tục bất đồng, cổ thú sống tuế nguyệt vô số, nhưng bất luận. Thực lực cường đại đến loại trình độ nào đều mất đi hóa hình năng, lực, mà đại bộ phận cổ thú, linh trí cũng không thể mở ra chỉ có một chút. Cổ thú có man hoang linh tộc huyết thống, phát triển đến nhất định, tình trạng mới có thể trở thành có được trí tụ sinh vật. Nhưng mặc kệ linh trí phải chăng mở ra thành công, cổ thú bản năng đều là không như bình thường. Lâm Hiên chỗ phát ra khí tức khiến chúng nó Theo đáy lòng cảm giác sợ hãi Không dám đi trêu chọc cái này đáng sợ Cường định Cho nên Lâm Hiên thẳng đường đi tới Dường như thông suốt không chở Ngại xem cái này đáng sợ man hoang cổ địa vi không có gì Đương nhiên muốn nói một điểm phiền toái cũng không Nhất định là Không thực tế đấy Cổ thú Linh Giác tuy nhiên không phải chuyện đùa. Nhưng trong đó Tổng cũng có trì độn ra hỏa như Lâm Hiên công kích. Cuối cùng bị kiếm khí của hắn chém giết diệt đi. Cái chỗ này không tệ. Lâm Hiên cuối cùng đi tới làm chính mình thỏa mãn nơi ở đây núi rừng. Hoang vu lập thảm thực vật thư thức vô cùng cũng không thấy cổ thú. Tung kích Đúng là một ít ai lui tới tuyệt địa. Lâm Hiên như tiên vương Lâm Thế kiếm quang tự thân thể của hắn mặt. Ngoài kích xạ mà ra chia rẽ, rất nhanh tự mở ra một cái hố phủ. Diện tích sống lớn, lại thô lậu vô cùng. Lâm Khiên tới nơi này cũng không phải là vì tu tập, chỉ là luyện bảo mà thôi, như thế động phủ. Là đủ. Lâm Hiên trên mặt lộ ra vẻ hài lòng thân hình lói lên đắt là tung. Tích không thấy. Sau đó hơn tháng cái này yên tĩnh hoang địa thỉnh thoảng có minh. Mông cuồn cuộn trung tiếng vang lên. Thần bí thiên âm. Như chuông lớn. Đại lứ vạch phá phía chân trời. Tràn đầy phong cách cổ xưa khí tức. Mà không suốt ra mấy ngày. Lâm Hiên động Phủ lần nữa biến thành một. Mạnh phế tích. Nhưng mà tại một mảnh kia bụi bầm bên trong đã có Linh mang đại tố. Thần huy sáng lên, phong cách cổ xưa tiếng chun càng phát ra minh. Mông cuồn cuộn vô cùng. Mặt nguyệt tục truyền thừa xuống bảo vật, lại cùng với khác tiên thiên. Linh bảo khác nhau rất lớn tràn đầy đạo khí tức. Tốt còn Lâm Hiên có dự kiến trước, đã đến cái này không có xấu người. Man hoang cổ địa, nếu không... Vân ẩm sơn mạch hiện tại chỉ sợ đã biến thành một mảnh phế tích. Thông bảo quyết cùng lâm hiên sở học nhất mạch tương thừa, hiểu thấu. Đáo cũng không khúc mắt, nhưng mà tại luyện hóa trong quá trình. Nhưng lại ngoài ý muốn tần suốt, ngắn ngủn hơn tháng ở đằng kia hoang địa ở. Chỗ sâu trong thỉnh thoảng có sáng trói thần mang sáng lên tràn đầy. hủy diệt khí tức. Cũng may Lâm Hiên có rất nhiều gì bảo hộ thể nếu không không chết. Cũng sẽ rơi cái trọng thương ghét cục. Làm việc tốt thường gian nan. Một tháng này, Lâm Hiên thường xuyên thổ. Huyết, nhưng là lấy được ít lợi nhiều. Trải qua rất nhiều khúc chít. Mặt Nguyệt Thiên Vu điện rốt cuộc muốn. Luyện hóa đã xong. Mà Lâm Hiên cũng đã lấy được rất nhiều chỗ tốt. Cái khác không đề cập. Tới đối với không gian pháp tắc, hắn tại vốn có trên cơ sở, đã có. Càng sâu thể ngộ, hắn núi chi thạch có thể công ngọc, mặc nguyệt thiên vô điện, nguyên. Vốn là không gian trí bảo, bao hàm có đảo khí tức, cho nên lâm hiên. Mới có thể có thu hoạch ít. Tu vi của hắn trong lúc vô tình lại tấn một cấp tuy nhiên khoảng cách. Đột phá bình cảnh đạt tới trung kỳ cảnh giới còn xa không thể chạm. Nhưng tiến bộ nhưng lại thật sự địa phương. độ kiếp kỳ, gian nan không lưu loát, phản phất có sánh trời hoàng tại Đâu đó chỉ là khổ tu đã không chỗ hữu dùng cần linh đan diệu dược. Cùng cảm ngộ, lâm hiên quả nhiên là có được đại tiên dương đích nhân. Vật, hôm nay... Mặt trời treo cao với thiên tế đột nhiên trùng thiên thần. Mang bay lên trời, lâm hiên như tiên vương lâm thế trong tay một. Phương bảo vật hào quang lập lòe không thôi. Mặt nguyệt thiên vu điện không hơn được nữa tấp hơn bên trong lại. Phong ấm có một phương tiểu thiên địa phương. Trải qua khó khăn chắc trở, lâm hiên rút cuộc đã luyện hóa được cây này. Bảo vật đi ra mục đích đã đạt đến. Nhưng mà lâm hiên lại tiếp tục như hoang. Địa ở chỗ sâu trong bay đi. Tả hữu vô sự đã đến nơi này ngược lại cũng không cần phải vội vã chờ Về cách này phiến thái cổ cấm địa có quá nhiều chuyện kỳ cổ xưa. Tương truyền có có thể so với đại năng thái cổ vương thú sinh hoạt ở chỗ này. Loại này cổ thú như chức không thể hóa hình nhưng mà thực lực lại kin thiên động địa, hắn ra lông cốt cách càng là hiếm thấy vật. Cổ thú nội đan, mặc dù dùng sống cũng có thể sống người chết thịt, bạch cốt, diệu dụng không chỗ. Loại này cường đại tồn tại, bình thường tu sĩ tránh không kịp, nào dám trêu chọc, nhưng mà Lâm Hiên lại không thể dùng lẽ thường đo lường. Được, xem xem chính mình vận khí như thế nào. Hắn đổn quang hạng gì nhanh chóng, nhưng mà cái này hoang mạc cổ đấy. Lại minh mông vô cùng, Lâm Hiên cũng không biết đã bay bao nhiêu vạn. Dầm, nhưng như cũ khó có thể trông thấy giới hạn. Mà ở hoang mạc ở chỗ sâu trong cường đại cổ thú thân ảnh dần dần tăng. Nhiều như cá giết sang sông, nguy hiểm không cần nói rõ, nhưng như trước không có nhìn thấy quá mức vương thú tung tích. Lâm Hiên cũng không thèm để ý, như trước chưa từng có từ trước đến nay. Bay vút đi vào, muốn đạt được tiên duyên cần vận khí đồng thời kiên. Nhấn cũng là ếp không thể thiếu địa phương. Thoáng chớp mắt, lại là hơn tháng, Lâm Hiên đã tiến nhập hoang mạc cổ. Địa sâu đậm chỗ từng bước sát cơ, hung thú tuyệt thí, coi như là độ Kiếp kỳ tu tiên giả ở chỗ này cũng phải cẩn thận từng ly từng tí. Thái cổ vương thú tung tích đều không có, nhưng cường đại cổ thú lại. Một cái hơn hẳn một cái. Rất nhiều đều có được thiên địa linh tục huyết thống thực lực cường. Hoành vô cùng. Bò, ò. Trong hư không chuyển đến một tiếng ngưu giống chấn động phía chân. Trời... Sau đó mấy cái khổng lồ hư ảnh như Lâm Hiên giết tới Quỷ ngư Không đúng có lẽ chỉ là có loại này dị thú một ít huyết thống Nhìn qua trước người vài đầu man hoang cổ thú Lâm Hiên cũng có chút Động dung Những cái thứ này vẫn chưa tới vương thú đẳng cấp Nhưng thực lực như Cũ là khủng bố vô cùng Mỗi một bước bước ra đều có thể nghiền nát phía chân trời trong hư Không vô số viết sách xuất hiện trong tầm mắt. Thân ảnh của bọn nó càng là cao lớn vô cùng như núi Nguy Nga cơ bắp. Như sắt tràn ngập bảo tạ tính chất man lực căn bản không cần pháp. Lực kỳ thuật bằng vào cách này một thân man lực có thể đem bất cứ địch. Nhân nào diệt trừ. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của. Đấu phá thương không.